Trong lòng nàng cháy lên ý chiếc chiến đấu hừng hực, thần quan trong mắt trở nên kiên định. Thân hình chật lón, nàng một lần nữa tăng túc chạy băng băng tốc độ vậy mà còn nhanh hơn trước một bậc. Sau nửa canh giờ, nàng đã đi vào một thôn trang u tỉnh, hơn nữa còn đi thẳng vào một biệt viện lớn nhất trong thôn này. Theo một tràng âm vang len kem, nàng đi tới phòng kho lấy ra hơn 10 thanh binh khí đã được rèn xong. Những binh khí này môn hình vạn trạng, đủ mọi chủng loại. Chẳng qua chúng đều có một đặc điểm chung là phẩm chất tương đối khác thanh nào cũng không thu thanh kiếm của Doanh Thừa Phong chút nào. Nàng tiện tay cầm lên một thanh trường kiếm. Cổ tay vừa động thì đã có thêm một cây đoạn châm. Minh Linh châm. Bất quá thì cây châm trong tay nàng rõ ràng có chút bất đồng với Doanh Thừa Phong. Nó tỏ ra một tia sáng vàng nhàn nhạt tựa như có thêm vài phần trân quý như ở đẳng cấp khác hẳn. Tiện tay vung lên. Trong tiếp tắc đoạn châm đã tiếp xúc với trường kiếm trong một luồng sáng trắng hào quan sáng trắng chừng một tấc bùm lên rực rỡ. Chẳng qua chính giữa luồng hào quan này còn mang theo một tia vàng nhạt bóng bể. Động tác của nàng liền mạch như nước chảy.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 Muốn hoàn thành đồ án linh văn như thế này thì bản thân phải có thực lực tương đối mạnh mẽ. Tuổi tác như thế lại có thực lực đáng sợ như thế cũng không biết nàng làm cách nào để luyện ra nữa. Tuy nhiên lúc Trầm Ngọc Kỳ thu đoạn châm về thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên vẻ ảo não. lắc đầu, nàng lại cầm lên một thanh binh khí khác sau một thoáng đã khắc linh văn lên trên. Lần này...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 Dựa theo nhưng kỹ xảo bản thân được truyền thụ tia hào quan hơn tớt này cứ chuyển động qua lại giữa hai đầu điểm nối. Xong chỉ sau một hồi, tia hào quan kia khẽ rung lên rồi sau đó cứ thò ra thuộc vào rất vô chừng. Để lại giữa hai điểm nối một vết hỏng khá lớn. Trầm Ngọc Kỳ cứ thế sững sờ nhìn vết hỏng này mà trong lòng muôn vàng khổ sở.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 Hiện giờ con chỉ là một linh sĩ mà thôi, khoảng cách đến trình độ có thể dùng kỹ xảo Mạc Bình còn quá xa. Hiện giờ muốn học kỹ xảo này chẳng nhưng không giúp ích cho con mà ngược lại, có thể làm con bị quá vội mà sinh hỏng việc. Mạc Bình sang bằng từ đây về sau sẽ để tên các kỹ xảo, chiêu thức và mục theo hán việc. Nụ cười của Trầm Ngọc Kỳ chợt tắt. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng vân một tiếng.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 Người nói lúc chân khí tầm 1 thì có ai khắc Linh Văn được không? Chân khí tầm 1 Trương Minh Vân chợt buồn cười nhưng vẫn đáp đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Khà khà kẻ có chân khí tầm 1 giống như đứa trẻ lên ba cầm cây búa lớn. Làm sao mà khắc Linh Văn đây? Trầm Ngọc Kỳ chết chớp đôi mắt to đẹp rồi hỏi tiếp nói như vậy. Chân khí tầm 1 cũng không thể nắm giữ kỹ xảo Mạc Bình Linh Văn ạ.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 Nàng xoay người rời khoa vũ khí rồi đi về phòng mình. Chẳng qua trong miệng nàng bỗng thấp giọng thì thầm doanh lợi đức doanh thừa phong. Bọn họ có quan hệ thế nào đây? Trưa ngày hôm sau, doanh thừa phong đốt một đống lửa bên cạnh dòng suối nhỏ. Tối hôm qua hắn đã thức cả đêm để hoàn tất việc sang phẳng 5 điểm nối còn lại. Sáng sớm khi chuẩn bị đầy đủ hắn lại đến nơi này chuẩn bị chờ gia nhân tới. Không biết có phải vì nguyên do chủ nhân cũ của, của thân thể này thường xuyên quấy rối hay không? Lúc này hắn đã tương đối mong chờ gặp lại thiếu nữ xinh đẹp kia một lần nữa. Phía xa, một bóng hình hắn chờ mong đã lâu rốt cục cũng xuất hiện. Do anh thừa phong chật muốn nhảy dựng lên. Hắn cũng không nghênh đón nàng mà vung chân quét sạch đóng lửa trước mặt. Ngươi đang làm gì đó trầm ngọc kỳ như chậm nhưng rất nhanh chóng đến trước mặt hắn. Hỏi với vẻ buồn bã yếu siêu Nhìn nàng mấy lần Do anh Thừa Phong mới hỏi đầy kinh ngạc Trầm Tiểu Thư Khí sắc của cô hôm nay không tốt lắm a Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi Những lời này làm nàng giận không ít Hôm qua nàng đã nếm mùi do bí pháp mạc bình mang lại Chẳng những chân khí tiêu hao không còn Mà ngay cả tinh thần cũng mỏi mệt dị thường Không chỉ như thế Bởi vì luyện tập kỹ xảo vượt cấp mà trái lại còn rước lấy một bài học của cử cử. Trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình. Hơn nữa, cử cử còn nói rằng trên thế giới này không có kẻ nào ở chân khí tầm một mà có thể khắc linh văn thành công. Càng không thể nào sử dụng kỹ xảo mạc bình cả. Nhưng mà tên đáng ghét trước mắt nàng vậy mà đã hoàn thành rực rỡ.